Sức vui chào mừng quý thính giả đã quay trở lại Với rất rộng radio truyện Ma Nguyễn Huy Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay Chúng ta cùng nhau đi tiếp Tầm long trấn mạch toàn thư Của tác giả lâm Gia thái Bảo Một bộ ngoại truyện thuộc cửu long quái sự ký nhé Mong chào mọi người khi nghe truyện Đừng quên Like trang facebook của lâm Gia thái Bảo Huy đã để đường liên kết Ở trong phần mô tả của video rồi Các tác giả của chúng ta viết truyện rất cần những lượt ủng hộ trên trang facebook và nếu được thì quý tín giả hãy mua những ấn phẩm sách khác để ủng hộ cho tác giả của chúng ta hiện tại có những cái bộ mà xoay quanh giúp chúng ta hiểu hơn cửu lông quái sự ký như đồ án lỗ băng án sát tâm hộ quan thiết vân vân một số tác phẩm khác mà huy chưa có lịch cũng như chưa có thời gian để làm còn bây giờ thì mời tất cả quý tín giả cùng lắng nghe tầm long trấn mạch toàn thư Tập 5 Vi đạp xe một mình ở phía sau Nhìn hai đứa bạn mà không khỏi phi cười Sáng nay con làm đã bắt thằng Huy hứa Từ nay về sau Hãy có chuyện gì Phải đi xa Và đạp xe đạp Thì thằng Huy phải chở nó Việc này đối với Huy tất nhiên không thành vấn đề Nó giống có thân hình gầy dựa phải Lại cao tráo vạm vỡ Nên có thừa sức khỏe để chở con Lam Mái đầu đinh cộng với cặp chân mài trậm Làm cho dãy mặt của nó có chút hàm hố Vì lúc nào cũng nói Nếu mặt của nó bớt mụn đi Thì có lẽ nhìn cũng có chút đẹp trai Tuy nhiên sự thật thì lúc nào cũng làm cho người ta đau lòng Thấy con đường đã trở nên vắng vẻ rõ rệt Vì đạp xe lên ngang với Huy Nó nói Nè, sắp tới chứ mày Ừ, uhm, sắp rồi đó Trong đây cũng có một cái nhà hả Dễ tìm lắm Kìa Làm chỉ tay vào ngôi nhà màu xanh lam Đứng sừng sững giữa mênh mông ruộng động Bọn chúng dẫn xe đạp Rồi đưa mắt nhìn khung cảnh hiện ra trước mặt Lối mòn dẫn vào nhà được lót đá cẩn thận Bên phải con đường đá Là một cái vườn chuối rộng lớn Hàng chục bụi tre mọc lên một dãy xanh ngắt phía sau Chúng trùng trình trong gió Và cửa quậy vào nhau kêu lên kèn kẹt Chính giữa khu vườn Cây cọng đồ sộ với tán lá rộng lớn Che mát ca một dụng Thân cây cột này rất đẹp, lớp vỏ sần sùi nhưng đều đặn, tạo cảm giác vững chảy, tựa như một vị thần canh giữ dụng đất tách biệt này. Bên trái con đường là một thảm cỏ hình vuông, nhìn xa thì không có gì đặc biệt, nhưng khi tới gần, có thể thấy lồi lỡm những dấu vết kỳ lạ, tựa như bị giày xéo bởi hàng chục bước chân. Ngôi nhà thoát ẩn thoát hiện phía đằng xa, lâm khẹo vai vi, nó đang đứng như người mất hồn. Giống như bị khu vườn bên phải làm cho điêu đứng Bị chọc giật mình Nó lắc lắc đầu Rồi tra hiệu cho cả ba tiến về phía ngôi nhà đó Thấp thoáng bên trong là bóng dáng của một ông lão Đang dùng lòng bàn tay đập lên cửa kính Miệng ông lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó Hình như cuộc nói chuyện có vẻ căng thẳng Vì ông cứ khua tay liên hồi. Huy hơi trùng bước Nó xác nhận với Vi Đây đúng là ông tư phạm rồi Cũng lơ đi Giá chợ như không sợ Vì bước tới bậc thèm của căn nhà Đây là một dạng nhà tình thương Cho nên kiến trúc cũng rất đơn giản Hai cánh cửa chính Một cánh cửa sổ Sàn nhà trắng xi măng Mái lợp tôn Ông tư phạm thấy có người đến liền lật lật chạy ra Ông la lên Chất chọn miền Tây sông nước Đã, tụi bay thấy chưa Xây cái nhà cho đã đợi Mà có cái kiến nó hư hoài Hôm ông mưa dột ước cơ nguyên mới sách của tao Cái thứ giống ủng dịch gì đâu không à À, ông Tư à Ông Tư ngắt lời Tụi bà kiếm cái gì Dạ tôi con chào ông tôi con là học sinh của trường Đạo Liên Nghe đồn ông có sưu tầm nhiều sách báo á, Cho nên xin phép ông cho tụi con Mượn đi nghiên cứu được không Sách vậy Báo nào chứ Thôi dạy dạy dạy Ông Tư phạm thẳng thần xua đuổi ba đứa Rồi ông quay lưng bước vào nhà Bàn tay khẳng khiêu dài Thường thuật của ông Lại tiếp tục khu lên không trùng Điều này nằm trong dự tính của Vi Nên nó cũng đã chuẩn bị phương pháp đối phó Nó lên tiếng gọi ông lại Ông ơi tôi con đang tìm hiểu về một vụ giết người ở xã mình Vụ này cũng bị bưng bít, Giống như cái vụ con trai của ông vậy đó Con trai của ông Tư Phạm Tên là Phạm Thái Bình Là một nhà báo Ngày xưa Bình viết rất nhiều bài Phê phán chế độ thực dân Anh bị bọn Pháp quy cho tội cấu kết với du kích Rồi hại chết Vì đã biết Một khi nó bắn cái mũi tên này ra Một là nó sẽ trúng tim đen của ông già Được cho là khùng của xã Hai là nó sẽ trật lất Và cả bọn sẽ biết chính xác là ông có khùng hay không Chợt ông tư khựng người lại Dẫn quay lưng về phía lụ trẻ Cổ ông vặn vừa đủ Để lộ ra phân nửa khuôn mặt Ông nói Hại chết Bị hại à À, một cô gái nào đó Có người mách bảo rằng trong nhà ông Tư có manh mối á Tụi mày học đạo liên phải không? Có biết thằng Lâm không? Bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau Huy định lên tiếng nói là có biết Nhưng không ưa Thì bị Vi đưa tay bịt miệng Nếu đã kêu đích danh như vậy Thì hoặc là rất thân thiết Hoặc là căm ghét dữ dội Trò chơi 50-50 liên tiếp này Khiến cho Vi đau đậu Nó đánh liệu thêm một lần nữa Lâm là bạn học của tụi con Trong lớp chơi cũng khá thân đó ông. ông tư phạm liền quay hẳn người lại Ông có giải thích thú khi nghe về sự vụ đó Ông cất giọng niềm nở Ha, vậy được Thằng Lâm ngoan lắm à nha Giúp tao trồng cái giường cây đó đó Tụi mày thấy không Ô thôi thôi, vui quá là vui Dạ đúng rồi ông Thấy có vẻ thuận lợi vì tiếng vào nhà luôn Ông có tờ báo nào giống vậy không ông? vì lấy mảnh báo trong cái túi ra đưa cho ông Tư Ông nhìn chăm chú một hồi Chân mại của ông nhíu lại Vì thì giác kém cỏi của người già Môi ông trệ ra Đọc mắt máy từng dòng chữ Ông nói sau một hồi nghiền ngẫm Bảo là cãi sao? Thư này tao có đầy trong nhà Vô đầy vô đầy Cả ba tiến vào nhà Chúng đưa mắt nhìn xung quanh Bốn bức tượng của ngôi nhà dán đầy những mẫu tinh Không giống như mảnh báo bị xé nham nhở của Vi Chúng được cắt tỉa và đặt vào những cái khung gỗ tự chế Mỗi khung được sơn màu sắc khác nhau To nhỏ đủ kích thước Và tất cả được sắp xếp sau cho mỗi bức tượng Có thể chứa nhiều khung nhất có thể Một sự trộn lẫn có trật tự của màu sắc Và hình dáng đập vào mắt cả ba Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Chúng vì mãi mê trầm trộ Mà quên đi mục đích đến đây của mình Đúng như trong lời nói của cô gái áo tím Ông tư phạm bước về phía góc phòng Chỉ chào những chồng báo được sắp xếp ngay ngắn với bịa báo rất rặc sở Ông xem lại mảnh báo của Vi thêm một lần nữa Rồi tiến về chồng báo thứ ba từ trong góc chút trong đó tra một cuốn lá cải Có in hình một cô diễn viên không rõ tên Nửa thân hình phía trên khỏa thân Chỉ có một chiếc khăn mỏng manh che tạm bợi hàng chục tiêu đề được in với màu sắc sặc sỡ, trong đó có một tiêu đề ghi: cuộc đời ngắn ngủi của thiên tài Phúc Du, mạch Thị Như. đứa bé 3 tuổi cũng hiểu được ý nghĩa của dòng chữ này là cái gì. Vi nhìn hai đứa bạn của mình hớn hở ra mặt. ông Tư Phạm thở dài rồi nói: à, cái vụ này tao còn nhớ mang mắn. đầu đường xó chợ ai cũng đồn hết nhưng được vài bữa. À. Tụi bà muốn nghiên cứu cái gì đó thì cứ thoải mái Ngồi tới tối cũng không sao Thằng Lâm cũng hay như vậy lắm Nói xong ông bỏ ra ngoài Trước khi quất bóng Không quên buông lại một câu dặn dò Là không được đụng tới mấy cái mẫu tin trên tượng Đợi ông Tư đi khuất Vì mới nói Miếng báo tao cắt ra Từ cái tờ báo lần trước của mẹ em rồi Bản thân tờ báo cũng mất bìa đi Mối một ăn gần hết Tụi mày nhìn cái đống này coi Còn mới tin nè Với lại được sắp xếp có trật tự nữa Ờ Mà sao tao thấy kỳ kỳ á Sao trong miếng báo á Chỉ ghi là cái chữ cái đầu thôi Mà ở đây còn nguyên tên tên trên tựa luôn Không lẽ sau khi điều tra xong Có quyền tiết lộ tên hả Làm nổi Chuyện tiết lộ tên á Thì tao không rõ Nhưng mà sự khác biệt này thì tao biết á Ngày xưa truyền thông của nước mình loạn lạc lắm Chủ yếu là chia hai pe Báo chí chính thống và báo lá cải Hai phe này luôn phiên công kích nhau đủ thứ Tố cáo nhau để giành lấy quyền đứng đầu Có thể tờ báo của con Vi tìm thấy là báo chính thống Cho nên nó tôn trọng danh tính của con người Còn báo lá cải chỉ muốn câu mốc độc giả Cho nên mới giật tít như vậy Vì nói thêm Vừa nói vừa lật đến trang báo trên tiêu đệ Thời nào cũng vậy mà mẹ ơi Nếu như cô gái áo tím không báo mộng cho tao á thì chắc bây giờ tụi mình cũng quên cái vụ này đúng rồi nói xong vi mốc tờ giấy hôm trước ra rồi cầm cuội ghi chép lại thông tin cần thiết làm nghe vi nói vậy cũng muốn bác bỏ lắm nhưng nó biết cho vụ bây giờ nó có nói cái gì cũng vô ích nó biết tính hai đứa bạn của nó công vi thì đang đắm chìm trong cái cảm giác sung sướng mà bao lâu nay nó muốn đó là điều tra từ đầu tới cuối một vụ bí ẩn nào đó huy thì bị lòng tự ái và thể diện làm cho mù quáng mất rồi Từ đầu Lam đã tự nhủ với bản thân rằng lần này nó tham gia vì nó coi hai đứa này là bạn thôi. Nó sẽ giúp sức nhưng hướng tiếp cận vấn đề của nó nằm về phe của khoa học và nó sẽ phớt lờ bất cứ nhận định nào mang màu sắc tâm linh. Nghĩ đến đây, nó mặc kệ hai đứa bạn của mình trộn đi vòng vào trong căn phòng. Vì nói, Huy giữ tờ báo ở trước mắt để nó ghi cho vậy Trên giấy nó viết Hoàn cảnh gia đình mồ côi cha mẹ từ nhỏ sống chung với anh trai. Thành tích nhất cuộc thi học sinh giỏi hậu giang nằm trong đội tuyển đi thi toán đồng dương. Vận động viên võ cổ truyền thông minh xinh đẹp tương lai sáng sủa. Địa chỉ số 45 xã Phúc Du, Phúc Giang, hậu giang. Nguyên nhân chết tự thiêu trong phòng học. Anh trai mất tích. Vì thang viện. Đúng là lá cải mà Thông tin gì giết loạn xạ Đưa ra kết luận cũng tầm lum. Ủa sao nguyên đoạn tin dài vậy? Mà mày tóm lại ngắn vậy Như đây là nhiều rồi đó Thì ra cô gái áo tím còn có một người anh trai bị mất thích Còn có cả địa chỉ nhà nữa nè Tao hồi hợp quá Vẻ mặt của Huy hơi thất vọng Khi tất cả những manh mối Mà Huy vừa ghi xuống là chưa đủ Nó cứ tưởng tìm ra tờ báo Là tìm ra tên hung thủ Nó ngồi bệt xuống Miệt mài dở thêm một vài tờ báo nữa ra xem Nhưng tất cả những gì nó nhận lại Chỉ là sự tuyệt vọng tràn lên trong cổ họng vừa định mở miệng than bản Thì ông Tư Phạm bước vô Mang theo một ca trà đá mát lạnh Ông nói Uống miếng nước đi tôi bây Tìm kiếm sao rồi Dạ tôi con tìm được rồi tôi con cảm ơn tư nhiều Ông Tư Phạm cười ha hạ đến hiếp cả mắt Cơ mặt của ông sắp lớp vào nhau Chừa chỗ cho cửa miệng to quá khổ Hàm trăng vàng khè nhu ra ngoài Còn sống mũi thì kẻ nhấp nhu Nhìn cảnh này Không đứa nào trong bọn chúng nghĩ đến chuyện Ông Tư Phạm là ông khùng nữa Thằng Huy thấy vậy cũng không kiềm được Mà thuốc lên Còn ông chết á Ông sống một mình có buồn không ông Còn Tàu chưa chết Nói đoạn Ông Tư giang hai tay Quơ khắp căn phòng Dưới những tựa báo được đóng khung cẩn thận Không có gì liên kết chúng lại với nhau, ngoại trừ một ông già cô đơn, gậy nhôm, tưởng chừng như thiếu tình yêu thương trầm trọng. Bọn chúng thấy được một thứ hiện lên rất rõ ràng, lộng lẫy. Một điểm nhấn vừa buồn, vừa đáng khâm phục. Một dòng chữ vừa đầm đà, vừa trang đầy tình yêu thương. Thì tra những bài báo được đóng khung và dán lên tượng, đều có cùng tác giả là Phạm Thái Bình, con trai ông tư phạm. Người đã bị người ta buộc đá vào chân Rồi ném xuống sông Ông Tư lại cười Ông quay sang Huy Vỗ vài cái lên đầu của nó Trời nổi <cười> Mày nói kỳ cục hết sức à Còn tao vẫn tới tâm tao thường xuyên mà Hai cha con tao tâm sự suốt à Cha vừa ngồi lặng nghe thôi Làm nhăn mặt Nó giống không có thành kiến gì Với sự kỳ hoặc của ông Tư Nhưng khi nghe ông nói nhiều điều Mang tính chất tâm linh như vậy Nó lại không chịu được Nó đốc thúc hai đứa còn lại Bảo chúng tìm xong rồi Thì ra về được rồi Vi càng nhận Nó nói lam làm cái gì mà gấp gáp dữ vậy Mới có hơn 9 giờ thôi mà Nó nói xong quay sang nhìn ông Tư Với ánh mắt chịu mến Phần nào trong tâm căng Nó tin chuyện ông Tư nói là thật Phải công nhận rằng Vi có hơi lo sợ khi đến đây Nhớ đâu không tìm được cái gì Thì trong nó chẳng khác nào một đứa ngu ngốc Đi tin vào chuyện ma quỷ Nhưng sự thật đã nấu lên tất cả Nó đang giữ trong tay cái bằng chứng không thể chối cãi Rằng trong phòng 21 Thật sự có án mạng xảy ra Rằng khi men theo cái manh mối này nhở đâu nó tìm được một thứ gì đó Ngoài tầm hiểu biết của con người thì sao Vì cảm ơn ông Tư thêm một lần nữa Rồi chào ông ra về Mà không đói hoài gì đến thái độ khó chịu Và ngờ vật của Lâm. Khi dựa tra đến chỗ đầu xe đạp Nó nói Huy và Lâm khoan hãy lên xe Nó cần bàn một số chuyện trước Huy dựng chân chống Rồi cả ba nhìn sang phía bên kia đường Chỗ có cái bóng mát của cây trứng cá Bọn chúng ngồi lên một gốc cây to tướng Vì nội Giờ mình có địa chỉ nhà của cô Như rồi Tao nghĩ tụi mình Nên đến đó xem thử đi Tụi mày thấy sao Làm nổi Quan trọng là bây giờ mày đang nghĩ cái gì kìa Chính mày cũng đã giết ra rồi mà Kết quả điều tra của công an á Cho thấy cô gái này tự thiêu Tao vẫn giữ quan điểm của mình Tao nghĩ vậy Ông anh của cô Như Là do hiểm kích gì đó cho em gái của mình Đã dẫn cô ta lên phòng 21 Để giết chết Mục đích là đổ lỗi cho nhà trường Nhưng mà thế lực của nhà trường quá mạnh Đã bưng bích lại mọi chuyện Ông anh này tức quá Nhưng mà cũng không làm gì khác được Lại cảm thấy tội lỗi Cho nên đã bỏ xứ đi Làm trả lời Giọng bực bội hơn Tao thấy chưa có hợp lý Tự chưng một người anh trai lại đi giết em gái làm gì chứ còn đổ lỗi cho Trường làm gì nữa Hai cái chuyện đó nó không có liên quan Nguyên nhân cô gái này chết á, Là do áp lực học tập Đó cũng chỉ là nói cho vui thôi Từ đầu ta đã không tin chuyện này Vậy chứ Mày giải thích chuyện ông tư phạm Lấy đúng cái chồng báo thứ ba từ trong góc phòng Đúng như là con Vy nói thì như thế nào Làm đội tư thế ngồi. Mặc dù đang nắp dưới bóng cây Nhưng trời đã bắt đầu ổi bức Nó lào mồ hồi trên tráng rồi nổi Ông Tư đã nói cái vụ này Ông cũng còn nhớ đúng chưa? Lúc công Vi vô nhà Nó chưa nói gì hết mà Ông còn nhớ thì ông lấy ra thôi vì trả lời Mày không hiểu ý thằng Huy rồi Nếu mà ông Tư còn nhớ Chưa nghe tao nói Tại sao ông lấy đúng cái chồng báo mà Cô gái đã miêu tả chứ Làm im lặng Thật ra bản thân của nó cũng không hiểu gì sao Và lời giải thích duy nhất Mà cả bọn có lúc này Cũng là lời giải thích phiến diện của Vi Vẫn chưa đủ thuyết phục nó Chấn đề nằm ở chỗ Nó không thể nối lại được Nên nó đành thở dài Nó bảo Vi nhắc lại địa chỉ một lần nữa Vi nói Số 45 Sa Phúc Du Ta thấy cái địa chỉ này quen quen ấy. Huy biết chính xác chỗ này Nó lên tiếng ngay Quen là phải rồi Chỗ này là bãi đất quan. Sắp được quy hoạch để mà xây tượng đại trong xã Phúc Chu Ờ ha Tao quên Vậy mai mình qua đó đi Giờ giấc y như hôm nay luôn Bây giờ mình về chuẩn bị đi học Tối nay tụi mày có ngủ nhà tao không Làm nổi Ờ chắc tối nay tao ngủ nhà Vì à Huy đồng ý Cá bọn lại lên xe Ông tư phạm nắp trong khu giường bên kia đường Đã nghe được toàn bộ câu chuyện Với mặt của ông đầy hốt quảng Ông nhìn sang bên trái Và lại mất máy nói chuyện với ai đó Đoạn ông gật đầu Rồi khó nhọc chen ra khỏi bụi chuối Quay bước vào trong nhà Trên tay vẫn còn cầm quyển sách Của Võ Trường Vân Tương truyền rằng bãi đất bị khai quang Để xây dựng tượng đài ngày trước Từng là một biệt thự nguyên Nga của nhà họ mạch Ông bà chủ được người dân phúc du rất yêu mến Vì lối sống hào sản, độ lượng Thời Pháp thuộc ông bà là người thân tính của ông Hưng Một kiến trúc sư rất khét tiếng Sau khi kiến trúc sư Hưng qua đời Hai vợ chồng cũng nằm trong danh sách thừa kế Cho nên từ đó phất lên như diều gặp gió Còn sắm cả xe hơi để chạy Họ có hai người con Một trai, một gái Người anh tuy không thông minh nhưng rất đẹp mã Tốt bụng Nó được nhiều cô gái trong vùng theo đuổi Năm 18 tuổi Sau khi tốt nghiệp bậc trung học phổ thông với học lực trung bình Anh không học lên đại học Mà được cha mình giới thiệu vào trong công ty lúa gạo Làm nhân viên ghi chép và đông đếm Cuộc sống dần ổn định Nên đã toàn tính thành gia lập thất Người em gái thì đẹp tuyệt trần Lại giỏi giang Nên được gia đình chu cấp hết mực cho việc học hành Năm 12 tuổi Báo chí tôn vinh cô là Thiên tài trăm năm mới gặp một lần của đất Tây Đô Thế nhưng người xưa quả nhiên nói không sai. Phước bất trùng lai, họa vô đơn trí. Vào một ngày trời mưa như trút nước, sóng nổ trên trời. Ông bà chủ trên đường từ Sài Gòn về, bị tai nạn nghiêm trọng. Lúc vừa trẻ ngang qua một khúc quanh, vì không thấy rõ đường, cho nên chiếc xe hơi của họ tông vào đuôi xe tải nát bét. Lúc người ta lôi ra, thì cả hai đều máu me bê bết. Ông bà lập tức được đưa tới bệnh viện, nhưng khi tới nơi, thì bác sĩ mới tá hỏa. Tị trá ông chủ chỉ bị thương nhẹ, lượng máu dính trên người ông ta, tất cả là điều tự vết thương trên đầu của vợ mình. Sau chuyện đó, ông chủ hoàn toàn đổi thay, từ một người hiền hậu trở thành một con quỷ đáng sợ, hở ra là đánh đập con cái và người làm. Từ một doanh nhân thành đạt, nay đắm chìm trong hủ hẹm và thuốc viện. Việc mất vợ còn tác động tới thần kinh của ông. Nhiều khi ông đi lang thang trong xã, tay đập vào đầu liên hồi, lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Một mắt ông bị kính xe chọc cho mù lòa, con mắt còn lại không biết tỏ hay không, nó chỉ đục ngầu. Để cuối cùng, vào một đêm oan nghiệt, ông tự kết liễu đời mình bằng một phát đạn vào đầu. Xác của ông được phát hiện trần truồng trong nhà vệ sinh, viên đạn bắn ra ở cự ly gần, khoét một lỗ sâu hẳm trên thái dương. Máu ngập sàn nhà tắm. Vừa mở cửa ra, mùi tanh sọc lên tới não. Mạch cha từ đó lụng bại. Người con trai bị vợ tương lai Giống là một ả đào vàng bỏ đi Người con gái chăm lửa tự thiêu Trong phòng 21 Trường Đạo Liên Lam dừng lại Nó thở dài Hấp một ngụm nước rồi nói Đó là câu chuyện chính xác nhất đó Không phải do áp lực học tập Cũng không phải là bị anh trai giết Chỉ là bi kịch nối tiếp bi kịch Nên cô Như mới tự tử thôi Ừ, mẹ tao tối qua cũng kể y hệt như mẹ con Lâm lý do cái vụ này á không có ẩm ỉ là do một số người ngày xưa cũng là đầy tớ trong nhà ông Hưng thấy tình cảnh của anh trai của cô Như như vậy á là mà còn bị báo chí vây quanh cho nên mới động lòng thương nguyên đám góp tiền mà bịt cái vụ này lại sau đó giúp cái anh đó đó chuyển chỗ làm ăn bọn Vi Lâm Huy nhìn vào bãi đất trống trước mặt Mặc dù đội ngũ công nhân đã dọn dẹp cẩn thận Vẫn còn vương vải đâu đó dài cục đá Mảnh tượng Cứ tưởng tượng nơi đây Từng là một tổ ấm của gia đình hạnh phúc Chỉ thấy cay cay trong lòng Và trên khóe mắt Đa phần diện tích của khu vực này đều bị đổ cát Lắp đất chuẩn bị thi công Xung quanh cỏ dài một âm um tầm Phía trước người ta dựng lên tấm bản quy hoạch Vẽ trên đó thiết kế của bức tượng Có tổng cộng 6 người trong bức tượng này Cậu bé đứng ở giữa trên bậc thềm cao nhất Đang chỉ tay về hướng xa xăm Đại diện cho tương lai Xung quanh cậu là 5 người nông dân Ôm năm bó lúa Đại diện cho sự vung trọng Từ nãy đến giờ Vi đạp xe sát bên Huy và Lam Nghe cả hai kể chuyện một hồi Thì cũng đã tới nơi Nó đưa mắt quan sát một vòng bãi đất trống Chợt mặt nó biến sắc Chỉ về phía xa miệng bắp máy à, cái, cái gì vậy trời Hai đứa kia nhìn theo hướng tay của nó Cuốc phía sau đóng cỏ đuôi phụng Là một kiến trúc nhỏ Nhìn kỹ lại thì rất giống như nhà vệ sinh Mọi thứ đều đã bị đập bỏ Duy nhất chỉ có khu vực đó Vẫn còn nguyên diện Phi ra hiệu cho hai đứa bạn của mình Bọn chúng dựng xe đạp và tiến về phía đó Chật một tia sáng hẹp Lướt qua làm cho chúng khẩn lại Tị ra trong căn phòng Hướng trực diện từ cửa đi vô Có gắn một tấm gương hình ảnh bọn chúng cũng phản chiếu trên đó mặc dù đang là ban ngày nhưng nhìn từ phía xa thấy có ba con người tí hon lại lắc lư liên hồi trong gương làm cho bọn chúng cũng thấy trùng mình thấy có gì đó không ổn huy vua tay kêu cả bọn men theo con đường mòn bên phải từ từ tiếp cận phút chốc mà cả bọn đã đứng nép sau bức tượng bên cạnh lối vào Vì nói sau nhà vệ sinh này còn mới tinh vậy? làm cũng gật đầu Để tôi coi thử Nó đưa ngón tay quẹt lên bức tượng một đường dài Chia cho cả bọn xem Rồi nói tiếp Không dính một hộp bụi nào luôn á Vì hộ nghi Tao thấy có khi Có khi nào manh mối về cái vụ chết cháy nằm trong đây Và nó liên quan đến vụ cha cô Như tự sát Nhà vệ sinh vẫn sạch sẽ Là vì cô Như muốn thu hút sự chú ý của người ta Huy trệ môi Cái gương trong đó thôi cũng đủ rồi Cần gì bức tượng mà mày nói vậy á là mày muốn dòm nó xem thử đúng không? Vì suy ngẫm một hồi, từ nãy tới giờ ngoài cái cảm giác ấm lạnh, nó còn cảm nhận được vệt sáng vừa trội, rất là quen thuộc. Nó giống với luồng sáng khi nó xoa xoa lên thái dương. Nghĩ tới đây, nó nói bây giờ đánh liệu Huy đi trước dẫn đường, nó và làm bước theo phía sau. Huy gật đầu, hai đứa con gái một tay che mắt, tay còn lại dịnh vào vai nó. Từ từ bước vô trong Ở bên ngoài Nhà vệ sinh có vẻ rất to Nhưng khi vào trong mới biết diện tích trong đây chật hẹp vô cùng Chưa được ba bước Đột nhiên Vi và Lam bị chung lại Cả hai pha vào một chứng ngại vật nào đó Tò mò Chúng bèn bỏ tay xuống Thì ra đó là cái cơ thể chết đứng như trời trọng của thằng Huy Mắt nó trợ ngược nhìn vào trong tấm gương Miệng phát ra những âm thanh khó hiểu Làm chưa kịp phản ứng gì Thì ánh mắt của nó cũng bị thu hút về phía đó Nó nhìn thấy hình ảnh của chúng phản chiếu lên mặt gương Khuôn mặt và thân thể đen kịch Vì ngược sáng Cảm giác chẳng khác nào đang nhìn vào bộ mặt của quỷ dữ Đột nhiên Một cơn nhức đầu kéo đến Một vật xung quanh quay cuộn Cả bà ngất xỉu Rồi trôi vào một giấc mơ kỳ lạ Ông chủ mạch đang ngồi trên bồn tắm Hết vò đầu rồi lại bước tay Đoạn ông đứng lên Chỉ vào mặt đứa con trai lớn đang quỳ gối Ngón trọ ông trung trung Ông quát Khóc cái đầu mày Cũng tại mày bất tài vô dũng Đứa con thúc thích à, Ba Có biết lỗi rồi mà Mày biết lỗi sao Quá trễ rồi con Em gái mày câu như xong Đứa em mà ngày nào mày cũng đưa đi học Đứa em ngày nào cũng chui vào lòng mày ngồi nghe mày hát Đứa em mà mày yêu thương hết bậc đó Ông chủ mạch nói đến đó Thì bung tay định tác cậu thanh niên Nhưng tất cả sức lực Lại chỉ biến thành câu thúc thích cục gái tỏ Ông chủ mạch loạn troạn té xuống sàn nhà tắm Anh còn định dìu cha mình vậy Thì liền bị ông đẩy ra Tuy chỉ còn chút sức lực của lực cạn Nhưng cú đẩy khiến cho anh sứt bật ngửa. Anh nhìn cha mình với ánh mắt đầy sám hối Nhưng tất cả những gì anh nhận lại Là sự phớt lợ trong vô vọng Anh đành cúi đầu cung kính cho lụi thủi đi ra bên ngoài Một lúc sau Ông chủ ngồi đàng hoàng lại Thân hình của ông phập phòng Theo từng nhịp thở dốc Đoạn ông đứng lên tiến về phía chiếc gương Mò mẫm tìm một thứ gì đó ở bên dưới Sau động tác gạt chốt cơ quan nào đó Cả bức tường Bao gồm chiếc gương và bồn rửa mặt Xoay sang một bên Làm lộ ra một lối đi nhỏ Vừa một người bước vô Ông chủ mạch bần thần đứng nhìn vào con đường sâu và tối đen như hũ nút Tựa như đang chờ đợi một cái gì đó Bất chợt từ bên trong Một con chết to bằng ngón chân cái bò ra Nó đu người trên tấm gương Dùng những cái chân gớm kiết cu liên hồi vào không khí Như thể bảo ông mạch tiến lên phía trước Không dám chần chừ, Ông dội vàng làm theo Khi chỉ còn cách con chết chừng nửa tất Ông đưa tay mình ra để cho nó bỏ lên Khi đến vai của ông Nó nghe hàm trăng đang nhỏ dãy Cắn phập vào đó Ông khủy xuống Rên lên như heo bị chậu tiếc Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc Ông đã đứng dậy được Từ những cái lỗ vết thương sâu hóng luồng khí màu đen trào ra Chảy xuống cùm tay Vẽ lên một biểu tượng trông như một loài cây gì đó Ông chủ mệnh Mang theo con chết Vẫn nằm im ỉm trên cánh tay của mình Bước vào trong đường hầm một luồng sáng ập đến làm khó nhọc mở mắt ra. Nó thấy hai đứa bạn của mình cũng đang lờm cờm ngồi dậy. Hình ảnh còn rất mờ nhạt, chồng chéo vào nhau. Sự vụ này đối với nó hoàn toàn mới mẻ, giống như ai đó lấy một gáo nước lạnh dội tung tóe vào niềm tin của nó. Nghĩ là cần phải xác minh lại cho rõ ràng, nó bèn hỏi: "Cái cái gì vậy? Vì dội mắt?" Đây là lần thứ hai nó bị luồng sáng hút vào trong giấc mơ Nên nó cũng mượn tượng ra Được mình sẽ nói cái gì Cô Như báo mộng đó Phía sau tấm gương mắt dịch này Chứa manh mối tiếp theo của tụi mình á Làm nổi Còn mày sao Huy Mày cũng thấy cảnh tao vừa mới thấy hả Ông già Bức tường xoay Rồi con chết thấy ghê kia nữa Huy ngồi thẩn thở Nhịp thở gấp gấp của nó Là âm thanh duy nhất lúc nãy Nó nhìn vào ánh mắt của hai đứa bạn Nó biết con Vi đang nghĩ gì Và muốn nó nói cái gì với Lam Và nó biết con Lam cũng đang tìm đồng minh Trong cái vụ này Nhưng thật đáng tiếc Nó cũng thấy cảnh tượng y hệt Cái gật đầu của nó làm cho mọi hy vọng Trong Lam tắt ngắm đi Vì đứng dậy, tiến thẳng tới chiếc gương Rồi nói mà không quay mặt lại Mày không cần nói gì đâu Lam Có mày ở đây với tao Là tao mừng lắm rồi Trong lúc Vi đang mọ mẫm quanh chiếc gương Giống như ông Mạch đã làm Thì chợt nghe Lam hét lớn ờ, Quang đã Tao tao sợ rết Nè mày đừng có lo Tao nghĩ cũng lâu lắm rồi Mấy con rết này dễ gì không sống chứ Nghe Huy nói vậy Nhưng Lam vẫn đứng nép sau lưng của nó Vi khủy gối xuống Nhìn qua một lượt Rồi thấy bên dưới cái bồn trữa mặt Có một vòng tròn vây quanh bởi những ký tự kỳ lạ giống như một loại ngôn ngữ nào đó. Chính giữa phòng tròn một tra một cái núm vặn hai đầu, một đầu khắc hình trắng, một đầu khắc hình chết. Phi quay lại nhìn bạn mình, chỉ cần đợi cái gật đầu của Huy, nó liền xoay núm vặn. Một tiếng trục vang lên dòn khống. Từ phía bên trong, có thể nghe rõ âm thanh của kim loại va chạm vào nhau. Bức tường trung linh, chiếc gương và bồng trở mặt xoay theo chiều kim đồng hồ, làm lộ ra một lối đi sâu, dốc xuống lòng đất. Các bọn căng mắt nhìn vào trong Nhưng vô ích Lối đi tối đèn Nếu không có đèn thì e chẳng không thể xuống được Nghĩ đến đây vì làm bẩm à, Điện thoại Thằng Huy liền hiểu ý Nó móc cái điện thoại cùi bắp của mình ra Rồi lui cui bật đèn pin Rồi vào bức tường bên trong đường hầm Loại điện thoại này tuy chỉ dùng để nghe gọi là chính Nhưng được trang bị đèn pin rất là sáng Làm thấy đường hầm mở đã lâu Mà không có con chết nào bỏ ra Nên trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn Nó không nắp sau lưng thằng Huy nữa Thằng Huy trộn đèn pin xuống đất Rồi chiếu ra phía xa Quả thật là những bậc thang bình thường Có thể cảm nhận được không khí lạnh Chứ tạm thời không có trắng chết gì ở phía trước Thấy vững lòng Làm hết nhìn Huy Rồi lại nhìn đến Vi Bọn chúng liền hiểu ý nó Thằng Huy cầm đèn pin tiến lên đi đầu Dẫn cả bọn tiến vào đường hầm Nhà họ mạch giống nổi tiếng là giàu có Đến nhà vệ sinh còn cho lát cái loại gạch hảo hạn Ấy vậy mà những bậc thang của đường hầm này Lại làm bằng đất Lâu lâu Huy lại trội đèn pin lên tường Chỉ thấy lồi lỡm những cái rễ cây Đá cùi Nóc của đường hầm được chống bằng những thanh gỗ Trong một nát Nhưng khi chạm vô mới biết Chúng trắng chắc vô cùng Có thể thấy đường hầm này được đào rất cẩu thả Có vẻ vì việc xây lên khá gấp trúc Nên tất cả những chi tiết không cần thiết Đều bị bỏ qua Đi xuống khoảng 10 bậc thêm Chợt Huy cảm giác mình vừa đạp phải một thứ gì đó Nó trội đèn xuống Lúc ánh sáng chiếu tới Thì phát hiện ra đó là xác của một con trết khổng lồ. Chân Huy vừa đạp lên Lớp giỏ của con trết gần như tan thành bụi Không chịu được cảnh này Làm thúc tăng Huy đi nhanh lên Bọn chúng đi thêm khoảng vài bậc thêm nữa Thì đến căn phòng ở cuối đường hầm Ổ khóa trên cánh cửa đã bị một chỉ gần hết Huy vung đòn tay đánh nhẹ vào Làm cho nó rớt xuống đất Gãy thành máy mảnh Huy định tiện tay đẩy cửa vào luôn Nhưng bị vi ngăn lại Nó chỉ tay xuống Dưới khe cửa phát ra thứ ánh sáng màu xanh lá nhạt Lập lè Lúc yếu lúc mạnh Giống như ngọn đèn treo trước gió Vì thắc mắc Chẳng lẽ trong phòng có đèn sao Làm nói nghe Không thể nào Nó chụp đèn pin trên tay của Huy trở trọi một vòng xung quanh cái vòm của đường hầm và khe cửa. Nó nói tiếp. Làm gì có dây điện? Mà nếu có thì người ta cũng cắt điện căn nhà trước khi đã bỏ rồi. Tôi mày đây đón dở đón ngon làm gì? Dù trông là biết điện. Nói xong, nó không do dự mà đẩy cánh cửa luôn. Một luồng không khí lạnh ùa ra, làm cho cả bọn khẽ trùng mình. Căn phòng quả thật được chiếu sáng, nhưng ánh sáng lại không đến từ những ngọn đèn điện. Mà là từ hàng trăm nhánh dây leo chạy lằn hoằng, ngang dọc khắp bốn bức tượng. Những chiếc lá một dài theo dây leo cũng lập lệ phát sáng, gần lá đỏ tươi như mạch máu. Những nhánh dây leo gom lại tại gốc cây, cạnh cái bảng lệ cửa. Nhìn kỹ thì thấy phần thịt của vân gỗ đã bị khoét ra, và lấp đầy bằng một thứ dung dịch đen kịch. Căn phòng có diện tích khá nhỏ, chẳng khác gì đường hầm. Nó cũng được dựng lên chất cậu thả. điểm nhấn duy nhất là những nhánh dây leo chạy khắp bốn bức tượng. Ngay chính giữa căn phòng có một lối đi hẹp, hai bên lối đi nhô lên những cái gò đất trông như những ngôi mộ. Bên trên lại phát hiện thêm hàng trăm cái xác chết, Nhưng kích cỡ nhỏ hơn nhiều so với con chết thằng Huy dẫm phải. Ánh sáng xanh ma quái trong căn phòng yếu đi, rồi bừng sáng lên, làm cho những cái xác chết này trông như đang chuyển động. Cuối lối đi là một chiếc bàn làm bằng gỗ. Đồ vật trên bàn được sắp xếp ngăn nắp nhưng không thể thấy rõ chúng là cái gì. Huy bẻ một nhánh cây rồi quét sàn nhà mở đường, quét đến đầu, xác chết tan thành tro trở đến đó. Bọn chúng bước đến chiếc bàn, mặt bàn nham nhở những vết đâm. Phía trên có khoảng mười mấy cái chậu trồng những loại cây có hình dạng khác nhau. Một sắp giấy huỳnh ngoạc những ký tự khó hiểu, kế bên là thỏi kim loại có hình dáng đồng ngân lượng cổ xưa. và một cây mã tấu với những ký tự kỳ lạ cắt trên lưỡi. Không biết phải làm gì với những thứ này, cho nên cả bọn cứ đứng đợi ra. bỗng dừng video lên. Nó chỉ vào bên sắp giấy rồi kéo ra một tấm ảnh chụp 10 người phụ nữ. 10 người này đều vẫn áo dài trắng, quần đen, đi guốc cao gót. Phong nền phía sau thấp thoáng cái bảng hiệu trưởng đạo Liên. Lam nhìn trong vài giây, chợt nó giật tấm ảnh trên tay của Vi. Người này là cô Huỳnh mà Đúng không Vừa nói Nó vừa chỉ cho người phụ nữ đứng ở ngoài bìa bên trái Cứ mặt thanh tú Phúc hậu Ánh mắt đó đích thị là cô Huỳnh Chứ còn ai vào đây Huy nói Có khi người giống người thôi Cả chục triệu người chẳng lẽ không ai giống ai sao Với lại theo tao thấy Mấy người xưa gương mặt ai cũng hao hao với nhau Nhìn vô tấm hình Thì đâu biết chắc được Vì phản đối Mày quên rồi hả Cô Huỳnh là cậu học sinh của trường mình mà Mà nếu người này là cô Huỳnh á Thì tao biết tại sao hồn ma cô Như Là dẫn tụi mình vô đây rồi Tụi mày nhìn cái người đứng bên kế bên cô Huỳnh nè Nói xong Nó chỉ cho người phụ nữ nhỏ người Lộn nhất trong bức ảnh Vào nhìn vào khuôn mặt của cô ấy Thằng Huy liền thốt lên Người gì đâu mà đẹp thế Quả thật Khuôn mặt cô gái này trắng trẻo không tị vết Mắt to Hổi cao Đôi môi khéo léo vẽ hình trái tim Tóc cuộn vào nhau thành từng lọn Ống ánh trong nắng Như những sợi thủy tinh nhỏ ly ti Huy hỏi bộ mày biết người này hả? Vi nhìn sang Lam Nó biết con Lam cũng đã ngắm ngầm đoán ra được Đoạn nó quay sang Huy nói giỏng giặc Thiên tài trăm năm Mới gặp một lần của Đạo Liên Mạch thì như Các bọn im lặng một lúc Phần gì đây là lần đầu tiên bọn chúng Được diện kiến hồn ma tên Như Phần gì suy nghĩ tới việc cô Huỳnh Từng là bạn học Với người tự thiêu trong cái phòng 21 này Bỗng dưng một tiếng trầm vang lên Làm cho Lam đánh rơi tấm hình đó trên tay Các bọn liền quay lại Thì thấy cánh cửa sắt đã bị đóng chặt Âm thanh khóa xích sắt vang lên lạnh lãnh trong không trung Bất chật một trong số những cái gọ đất đồng đậy Từ bên dưới có một cánh tay đen kịch Đầy dòi bọ thò ra ngoài Vẫy vẫy trong không trung Rồi chợp vào mặt đất Như đang cuốn thoát ra Ánh sáng xanh của nhánh dây leo Đang cháy âm ỉ Bùng lên một phát Đóng rết dưới mặt đất giống như được thứ ánh sáng này Bơm dạo cho sức sống Chúng khua hàng trăm cái đốt chân nhọn quắc của mình trong không trung Rồi bật dậy toàn thân Dài con trong số chúng lâm le vào vị trí cái bàn gỗ Chỗ cá bọn Phi, Lam và Huy Đang đứng mà bò tới Căn phòng bị bốn bức tượng bao kính mít Lại thêm cánh cửa sắt là lối thoát duy nhất Đã bị ai đó khóa bên ngoài Cánh tượng và tình thế này Làm cho Vi và Lam như trào tim lên cổ họng, Thấy vừa khó thở Vừa muốn nôn tháo ra Thế nhưng đối với thằng Huy Ai nói nói sợ ma thì nói chịu Chứ dâm ba cái bọn côn trùng trắng chết này Không dọa được nó Tinh thần của nó cũng được trèn luyện Cẩn thận nhờ thực chiến Nên sắc bén vô cùng Trong đầu đó lé lên một sáng kiến nó chụp cây mã tấu trên bàn, cầm thêm nhánh cây lúc nãy nó bẻ, hai tay hai thứ vũ khí nó quát lớn: "Đi nhặt, tao mở được. Hai đứa mày bám sát vô. Cánh cửa kia tao cho một cước là bành dầm. Nhanh lên! Trước khi cái thứ dưới mộ đất đó thoát ra ngoài." Với nhặt tấm hình lên, rồi kéo tay nhỏ bạn của mình đang đứng chết chân. Hai đứa bám sát dậu lưng thằng Huy. Cũng may cái bọn chết tuy nhiều nhưng không hung hãn, chúng chỉ ập tới từng đợt hai ba con. Con nào bò tới đều bị Huy dùng mã tấu Chặt thành mấy khúc Hoặc dùng nhánh cây đánh bay lên không trung Đập vào tường mà chết tươi Thế nhưng nó cảm nhận được một điều rất kỳ lạ Ở cái mã tấu này Bản thân của nó đã dùng nhiều loại vũ khí Nặng nhẹ khác nhau Nhưng chưa có thứ nào mà nhẹ như vậy vung lên chém xuống Không có cảm giác được gì cả Có khi cái thứ này còn nhẹ hơn cái nhánh cây Nó đang cầm ở tay bên kia Nói như vậy Nhưng cảm giác thì chỉ thoáng qua vài giây rồi biến mất Nó còn phải lo cái gì quan trọng hơn Khi đi được nửa đường Phút chốc nó phải quay ngược lại Chém vào những con chết ở phía sau Một lúc sau thì cánh cửa đã ở trước mặt chúng Huy ném vũ khí cho Vi và Lam Rồi bắt đầu thủ thế Nó tung cước như vũ bão Nhưng kỳ lạ thay Cánh cửa không chuyển động một chút nào Chỉ nghe tiếng va đập Đình tài nhất ốc phát trà Nó lấy hết sức bệnh sinh Đạp thêm một lần nữa Dù ít thế một lần nữa cánh cửa vẫn sừng sững như không vì và Lam kêu bọn chết được một lúc thấy dậy liền chạy tới bên Huy chúng đập liên hồi kêu cứu trong tuyệt vọng bọn chết phía sau chạy toán loạn từ nãy tới giờ nghe thấy động liền bắt đầu tập hợp lại số lượng chết bò về phía ba đứa chúng càng ngày càng nhiều hơn làm buồn tay không thèm chống cự mặc cho Huy và Vy đang ra sức chiến đấu nó khóc miếu máu tao đã nói với tụi mày từ đầu rồi Lo chuyện bao đồng chi Chú cực cái thân gì nè Huy quát lên Mày im đi lắm còn nước con tắc, Tao không có tin nữa Giết quạt không hết được Nhưng dường như Huy đã lầm Bọn chúng càng chém Càng xua đi Thì bọn chết càng hăng Tựa như cái mùi máu Của đồng loại Làm cho chúng càng ngày càng điên tiết. Thêm vào đó chết không biết từ đâu đến Càng chiến đấu càng thấy đông thêm Chứ không hề thuyên giảm đi Được một lúc thì diện tích đứng của bọn Phi, Lam và Huy đã thu hẹp đến mức nhỏ nhất Tưởng chừng như không còn khốn khổ thêm được nữa Thì một tiếng nổ vang lên từ phía ngôi mộ Đất đá bại tứ tung Khối lắp đầy phân nửa căn phòng Tấp thoáng trong cái làng khối ấy là một sinh vật chỉ đó mang hình dáng con người Sinh vật này xoay đầu liên hồi như đang đánh hơi Chợt nó ngừng lại hướng cánh cửa Trúng lên một tiếng Mấy con chết nghe thấy âm thanh này liền bỏ chạy tán loạn Sinh vật kia di chuyển ra khỏi làng khối Mỗi bước đi đạp chết hàng chục con chết Toàn thân của nó chỗ nào thịt cũng đều bị thối rữa, Dồi bỏ bám nhung nhúc Chỗ nào không còn thịt thì lộ ra những ống xương đen kịch Quần áo của nó trách đi gần hết Sinh vật trong cái ủ đất Sau khi đánh hơi được bọn nhóc Liền trướng đôi chân ra khỏi nơi giam cầm nó mấy lâu nay Men theo lối mòn giữa căn phòng Tiến thẳng đến cánh cửa sắt Sau khi ra khỏi làng khối mới biết Thì ra nó bị cục đậu Thứ treo lũng lẳng trên cổ của nó Có hình cầu trong suốt Bên trong là hai khúc xương trội lên Giữ cho cặp mắt đỏ ối rùng rưm máu đang treo lũng lẳng Con lam quỳ xuống bịch tay Nhắm mắt lại Nó lắc đầu điên cuộn Ước sao đây chỉ là một giấc mơ kinh hoàng. Vì thế vậy liền chạy tới ôm lấy bạn mình Nước mắt nó bắt đầu chảy ra Chỉ có thằng Huy vẫn đứng vững. Điều nó thấy duy nhất bây giờ Là đám chết đã không ngừng tấn công Nó giữ chặt cây mã tấu trong tay Sẵn sàng chiến đấu Tên quái vật tiến đến ngày một gần hơn Hít một hơi thật sâu Huy lấy hết sức vung cây mã tấu Chém một nhát trúng ngay vai con quái vật Nhưng xương của nó quá cứng cái mã tấu nhẹ như không nên bị bật ra Làm thằng Huy loạn troạn suýt té đi Cảm thấy không cam tâm Nó lại đứng lên thủ thế lần này nó nhắm vào bụng con quái vật nhưng nhát chao vừa xuất ra con quái vật đã kịp chụp lấy tay nó lúi rồi trét xuống bám đầy tay chúng tiết ra một thứ dung dịch nhầy nhầy thứ dung dịch này vừa chạm vào thịt tới đâu thì thối rữa tới đó tàn huy kiều đau hết sức thảm thiết cây mạ tấu cũng rơi ra khỏi tay nó nghiến chặt định tung cước đạp vào con quái vật nào ngờ con quái vật còn nhanh hơn Cánh tay còn lại của nó nắm lấy chân thằng Huy nhấc bổng lên không trung Rồi ném về phía sau Lũ trết vừa ngửi được cái mùi thịt tươi Chỉ sau vài giây Đã tụ tập khắp thân thể thằng Huy Mà cắn lấy cắn để Thằng Huy vùng vẫy trong biển trết được vài giây thì bất động đi Mất chỗ dựa duy nhất vi càng siết chặt vòng tay ôm chậm lấy làm Con quái vật bây giờ đã lấy lại trọng tâm sau cú ném Nó để mặt cho lũ trết cắn xé nạn nhân đầu tiên Rồi tiến đến mình cánh cửa sắt Hai tròng mắt lắc lư trong khối cầu Rồi rực sáng lên Mỗi bước đi Từng thớ thịt trên cơ thể trớt xuống Lũ trết xung quanh liền bâu vào đánh chén Khi con quái vật đứng cách vi chừng 2 mét Nước mắt nó chảy xuống ngày càng đậm địa Con quái vật dơ cánh tay chọc lấy cổ họng của Lam lôi ra Vì cố kéo bạn mình lại Nhưng sức đâu mà trội lại một sinh vật như vậy Lam tuột khỏi vòng tay nó Nó chỉ biết gạo lên Cố nhảy đến ôm chân Lam Nhưng đã quá muộn Còn quá giật bóp mạnh Cổ Lam vang lên một tiếng rụp Nó chết mà còn không biết mình đã chết Tiếng gạo tắt ngang Chỉ còn nghe tiếng nhai nhóp nhép của lũ chết Và tiếng nứt lên trong cơn tuyệt vọng của Vi Nó ngồi thất thần Chẳng thể nghĩ gì được nữa Cái chết của Huy và Lam lại do nó gây ra Nếu nó chịu nghe lời Và kiềm chế lại Thì sự việc đâu ra tới nông nổi này Con người khi mất đi mọi thứ Thì tuyệt vọng lại hóa căm hận Buông xuôi Lại ngày càng liều mạng Cảm giác tội lỗi giam cầm không có đường thoát Vì nhặt cây ma tấu Thằng Huy đánh rơi Lao vào con quái vật Nó chưa một lần trong đời cầm trên tay thứ vũ khí gì cả Con quái vật dễ dàng Chợp lấy cậu tay của nó Trước khi nó vung nhát chém đầu tiên Nó cũng bị nhấc bổng lên không trung Và ném vào đạn chết. Với nghẹn ngào Cảm giác như thời gian trôi chậm lại trong khoảnh khắc Ít nhất Tao cũng có thể bỏ mạng lại với tụi mày Phía sau lưng nó Đàn chết háo đối đang chật chờ sẵn Vì nhắm mắt buồn xuôi Chuẩn bị đón nhận cái chết Thì đúng lúc đó thời gian ngưng lại Cả căn phòng như đang xoay chuyển Khung cảnh thay đổi đi mọi vật bắt đầu lắc lư Rồi trở về trạng thái ban đầu Như chưa có chuyện gì xảy ra Ủa đất không bị nổ tung Lũ chết vẫn nằm chết Im thinh thích Và quan trọng hơn hết Cả Lam và Huy đều còn sống với nhảy đến ôm lấy hai đứa bạn mình Bọn chúng vẫn bàn quàng sơ soạn khắp thân thể Thì nhận ra mọi thứ vẫn lành lặng Chợt một tiếng soạn vang lên từ phía chiếc bàn Bọn chúng giật mình quay sang Thì thấy lầm giáo sư Đang đập những cái chậu cây lúc nãy Nó phủi tay rồi nổi Nghe mấy bạn kêu gào tham thiết qua Mới đầu thì cũng khoái Nhưng mà sau một lúc thì hết vui rồi Tay vẫn còn trung Ánh mắt vẫn còn thất thận Tạm thời bọn chúng chỉ biết ôm lấy nhau Chưa có đứa nào chấm lên tiếng hết Những đứa trẻ 17 tuổi Đến cả cái mùi vị cuộc đời còn chưa nếm trải Đã phải đón nhận cái sự gần kệ Với cái chết Dưới chân thằng Lâm Mảnh vụn của những chậu hoa làm bằng sứ vương vãi ra Hoa lẫn vào đất Và các loài thực vật có hình thù quá dị Nó vội tay làm cho bụi bay tứ tung Đoạn tiến về phía bọn Phi Lam và Huy Cho ngồi chồm hởm trước mặt chúng Bọn chúng hơi lùi người về phía sau Sơ dè chừng hiện rõ trên khuôn mặt Lầm phá bỏ không khí im lặng trong căn phòng Bằng một tiếng thở dài Rồi tự tốn nói Mấy bạn cũng hay thiệt á Chứ nhờ vào vài thông tin trên báo lá cải Mà tìm ra được chỗ này Làm cố nói chuyện Nhưng cổ họng của nó khô khóc Vì nhớ là nó còn chai nước chưa uống hết Nhưng không biết làm chơi chỗ nào rồi Nó đứng dậy Lướt ngang người Lâm Đi về phía gầm bàn Tìm một lát cũng gặp Đưa chai nước cho làm xong Nó hổ với giọng nghi hoặc Sao bạn biết tôi này Tìm được thông tin nhà báo lá cải Lâm nhũng vai Nó chẳng có gì để giấu giếm Đúng với bạn nhà ông Tư á Tôi ngồi trong buồn nghe hết rồi Tôi trốn nhà ông mấy ngày nay mà Huy nói với dạng ngạc nhiên ờ, Trốn hả Cô Thảo nói gia đình mày chuyển đi chỗ khác rồi mà Hay mày muốn theo dõi tụi tao điều tra rồi cướp công hả Lâm đứng dậy Nó cho hai tay vào túi quận Mày đang nghi quá rồi Huy ơi Tao cần cái gì công của tụi mày chứ Hà một quên Tao là thằng mới cứu mày thoát chết đó Biết ơn chú đi <cười> Mày chọc cười tao hả Đập có mấy cái chậu cây thôi Mà làm như Mấy chậu cây đó là ngải đúng không Vì cắt ngang lầm có vẻ bất ngờ Ờ đúng rồi Tên chính xác của loại cây này là Chơ Ken Nó giống như là con chó dữ nhà vậy Mỗi khi có một người lạ Nó sẽ lấy những hình ảnh tượng tượng Đáng sợ nhất trong đầu nạn nhân ra Làm cho họ tê liệt Cho bắt đầu chiếu những hình ảnh nó lên Nếu không đập mấy cái cây này bỏ đi Mấy bạn có thể bị dính trong cái vòng lập của cơn ác mộng nó suốt đời Ngày qua ngày kiệt sức mà chết đi Bọn Vi, Lam và Huy nhớ lại cái diễn biến trong căn phòng Đầu tiên là bóng tối Bọn chúng muốn có ánh đèn Thế nên cái đầu của con quỷ mới có hình thù kỳ lạ như thế Những ủ đất trông giống như những nấm mộ Ánh sáng lây lắc Cùng những dây leo chạy khắp căn phòng Làm cho lũ chết đã chết Như vẫn còn sống tất cả nỗi sợ trong bọn chúng đều bị cây ngải chưa khen này biến thành sự thật. bọn chúng kẻ trùng mình. riêng lam bây giờ vẫn chưa thể bình tĩnh được. có lẽ trong bọn ba đứa lam là người sốc nhất. từ trước tới nay nó luôn phủ định sự tồn tại của những thứ mang tính tâm linh. nhưng rõ ràng những chuyện nó đã trải qua trong vòng chưa tới nửa ngày vừa rồi khiến cho nó cảm thấy vô cùng bối rối. bây giờ nó chỉ muốn nghe một lời khẳng định cuối cùng. dù đó là cái gì. Thì nó cũng sẽ tin Nghĩ vậy nó liền lên tiếng hỏi Trên đời này Thật sự có ma quỷ tồn tại sao Lâm nhìn làm Tôi cũng từng hỏi ba tôi Cái câu hỏi tương tự. Lúc nào ông cũng nói tự chứng kiến Rồi tự đưa ra kết luận Đầu óc con người rất là phức tạp Nếu chỉ nghe thôi thì sẽ không đủ Tôi nghĩ giờ đây bạn đã thấy rồi Thì bạn nên tự quyết định đi chứ Huy nhăn mặt Thằng Lâm mà nó biết là một thằng tự cao tự đại Lúc nào cũng chỉ biết đứng trên đỉnh nhìn xuống Bây giờ nói chuyện đàng hoàng Lại còn văn chương bay bổng các kiểu nữa Huy nghe không lọt lỗ tai được chữ nào Còn Lam thì vẫn chưa chấp nhận được câu trả lời nửa vời đó Nó kiên định lặp lại Có hay không? Nó quay sang Vi Lấy bả vai người đội trưởng của nó chờ lặp lại như muốn hét lên Có hay không vì thở dài Không biết nói gì thêm Nó nhắc Lam rằng chuyện này không đem ra giỡn được Tất cả những chuyện bọn chúng đã làm Trong mấy ngày qua là thật Nếu bỏ dở, Kết cục nhận lại Có thể nguy hiểm tới tính mạng Đoạn nó quay sang Lâm Nó muốn biết mọi thứ Rõ ràng Lâm là mắt xích quan trọng Phải kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt đi Nó đã quyết định như thế Vì trải nghiệm về cái chết Và tận mắt chứng kiến những người bạn của mình đau đớn Khi ở trong vòng lập của cây ngải chơi khen Nó không còn muốn biết chuyện gì sẽ xảy đến Nếu như thời điểm năm ngày kia đếm ngược nữa rồi Vì nói Vì sao bạn lại trốn trong nhà ông tư phạm? Ba mẹ bạn đâu? Về phần lâm Nó cũng muốn có đồng minh Nhưng nó không muốn đưa cái đám thằng Quang Thằng Đại hay con mi vào trong vòng nguy hiểm Nghĩ tới đây Nó bắt đầu kể chuyện về ông Tèo Về võ trường Vân Và cái cổng linh quỷ Ở góc cột cờ cho Vi nghe Lâm kết luận Tối hôm đó đó Tôi đã bị đánh ngại Nhưng mai thai cô Thảo vẫn còn tỉnh táo Cô dẫn tôi chạy về nhà cho kể cho ba cô nghe về chuyện của tôi Ba cô Thảo mới phanh phui nguyên cái chuyện cô Huỳnh Và đường hầm ở dưới bãi đất trống đó. Hiện giờ cô Huỳnh vẫn còn đang tắt quay tắt quái Vỗ ngực ta đây Thách thức cả pháp luật Cho nên tôi trốn ở nhà ông tư Phẩm Để nghỉ cách Ai ngờ mấy bạn còn đi trước tôi một bước Cô Huỳnh chưa biết tụi mình đã tìm ra căn phòng này đâu Nhưng mà bà đã biết được tôi muốn điều tra bà đó Vì mất máy Vậy ý bạn là Cô Huỳnh cũng chơi ngải hả Lâm gật đầu Ánh mắt trở nên nghiêm túc Đúng rồi Còn là một loại ngãi cực kỳ nguy hiểm Tên là Ngại Khiển Thi Điều tôi sắp nói ra đây Mấy bạn nên chuẩn bị tinh thần đi Tại vì nó cực kỳ kinh khủng đó Cá bọn ai nấy đều nuốt nước bọt ưng ực Lâm im lặng một hồi Rồi nói tiếp Thật ra không có cô Huỳnh gì hết á Cái diện mạo đó chỉ là cái xác thôi Còn cái hồn bên trong Cái hồn bên trong của người thầu đất ngày xưa Tên là Trường Ông ta đã xây nên cái bệnh viện Đạo Liên Nơi mà sau này trở thành trường trung học phổ thông Đạo Liên Cả đám trận mắt Công trình kiến trúc này được xây từ thời Pháp mà Nếu là như vậy Chẳng lẽ người thầu đất kia đã hơn 100 tuổi rồi hay sao Làm sao mà ông ta còn sống được Huy xua tay Nói mà như hét Dù lý Trên đời làm sao có người sống lâu vậy được chứ Ai, Bạn thật ngây thơ đó Huy à Đã là chơi ngải á Thì sẽ thuộc về thứ tà ma Mà đã là tạ ma Thì đừng dùng logic để giải thích Huy cứng hỏng Nó ngồi thập xuống Mặt mày nhăn như khi ăn ớt Làm cũng chẳng hơn gì Cảm thấy hít thở vô cùng khó khăn với lượng thông tin mới mẻ này Vì chỉ có vì Là vẫn giữ được bình tĩnh Tôi nghĩ chuyện này còn phức tạp hơn nữa kìa Tôi bị cô Như ám Còn lý do vì sao tôi bị ám Thì tôi vẫn chưa hiểu Tại sao lại dẫn vào cái phòng này Tró tràng bức hình không nối lên gì hết Ngoài chuyện cô Huỳnh và cô Như từng là bạn học à, Bạn có nhớ cô Như đó họ gì hay không Hả ha, Mạch Mạch thì như Mạch cha là một trong 24 dòng họ Trong làng Phúc Chua ngày trước Tất cả đều là những cánh tay đắc lực Của một người Chính là thầu trường 24 dòng họ đó được sinh ra với một mục đích duy nhất Là hồi sinh trường Cô Như ngày xưa bị giết chỉ biết được cái bí mật này Người giết thì tôi nghĩ Cũng là một phần thân thể Bị trường kiển thi thôi Vì hốt quản Khoan khoan chị ý bạn là cô Hình Chính là hung thủ chiếc cô Như Tại vì ông thầu trường hiện giờ Đang mang trong hình hài của cô Hình hả Mục đích chỉ là để nuôi ngải thôi sao Mình tin là như vậy Vì quyền lực con người ta có thể làm trong mọi thứ Vậy còn số ngày đếm ngược Cứ hiện lên trong đầu tôi thì sao Lầm nhắm mắt Trúc trà tiếng thở dài à, Đó là thời điểm hoa sen nở Lúc ấy cô Huỳnh chỉ cần xuống cái đỏng ngãi bên dưới cột cờ Hấp thu linh khí Của hoa sen Sẽ sống thêm được trăm năm nữa Và để thực hiện được điều đó Cần có máu của những người trong 24 gia tộc ngày xưa đó Vì nấc lên một tiếng Khi nghe đến đó 24 mạng người Vì mắt máy 24 gia tộc Vừa đủ với 24 học sinh lớp 11C Các bạn Thằng Huy và con Lam Đều là con cháu của 24 gia tộc đó Ừ Đúng là như vậy Không Là tiếng hét của con Lam Cả phi và Lam đều giật mình Quay mặt lại Thì thấy Lam đã tóc chạy ra khỏi căn hầm Huy trợn mắt Nhìn vi đệ oán giận Trồi đuổi theo lâm Quý tín giả dừng nghe xong tập 5 Của Tầm Long Trấn Mạch Toàn Thư Ngoài truyện Cổ Long Quá Sự Ký Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý tính giả vào trưa ngày mai Với tập 6 cũng là tập kết thúc Của bộ truyện này nha Chúc quý tính vợ một ngày an lành.